Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thương, từ trước tới nay bọn họ chưa hẻo quen biết nhau Một người lạnh lùng như kình Hiên làm sao có thể muốn nhấp chân lên quan hệ cùng với anh ấy Thiên Tuyết Trong đầu la tình uyển trầm chậm, chậm lầm nhầm cái tên đó hoàn chỉnh Dụ Thiên Tuyết Rất khó vì bị thương mà được nghỉ phép nằm công kình Hiên dùng tay trái xử lý công văn xong xoa so xoa mi tâm nghỉ ngơi một chút Số còn lại có thể để ngày mai xử lý không cần phải gấp đáp Trên màn hình máy tính thông báo có người liên lạc Năm công kính hiên di chuyển tới máy tính Nhấp vào biểu tượng đó Lại hiện ra một cửa sổ chat video Anh nhìn cái tên cực kỳ quen thuộc Dụ Thiên Nhu Năm năm nay anh thật sự luôn di trì liên lạc với cô Nhưng anh lại mất tung tích của Dụ Thiên Tuyết Căn bản là không có biện pháp nói rõ cùng với cô Mỗi lần cô hỏi Anh cũng không biết nên trả lời như thế nào Nhấp chấp nhận Một khuôn mặt mỹ lệ và trẻ trung xuất hiện trên màn hình Anh đến rồi sao? Em gửi yêu cầu rất lâu, anh mới chấp nhận em. Em chờ, anh nãy giờ, môn học quá nhiều, em đang làm bài tập. Bây giờ anh có rảnh không? Dụ thiên nhu đậy nắp cây bút lại, khẽ cười, ngồi nghiêm chỉnh lại. Năm cơm kỉnh hiên hơi nhẹn rộng, trong cổ họng không phát ra được tiếng nào. Ừ, hôm nay tâm đối ít việc, anh nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Em rất bận, gần đây bắt đầu phải chuẩn bị thi tốt nghiệp, có thể mấy tháng sau sẽ ra trường. Dụ thiên nhu lo lắng chống cầm suy nghĩ. Cô gái nhỏ đang giữa tuổi hoa niên đẹp nhất, một chút chiếu mày, một nụ cười yếu ớt đều xinh đẹp. Cô nghĩ đi nghĩ lại, vui vẻ. Nhưng mà cũng may, tốt nghiệp rồi, em có thể về nước. Anh đã nói tất nghiệp xong sẽ để cho em trở về gặp chị của em. Chị ấy vẫn vận rộn như vậy sao? Sao số điện thoại di động trước kia của chị không gọi được? Đã quá lâu, em không liên lạc với chị. Có phải chị ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không nói cho em biết? Nam công kỉnh hiên chăm chú nhìn cô gái trẻ trông xinh đẹp trên màn hình khuôn mặt thuần khiết, không một chút khuyết điểm nào. Nội tập anh giống như bị tra khảo đánh đập. Cô vẫn chất nhất như thế, lần nào cũng hỏi, chị của em đâu? Anh phải trả lời như thế nào? Tôi đã nói với em là cô ấy đi đến một thành phố khác, chúng tôi cũng không liên lạc nhiều, tôi cũng rất muốn gặp cô ấy. Tiếng nói của Nam Công Kinh hiên nhỏ dần, hàng mi dài rũ xuống, mấy chữ sau cũng có hơi khàn khàn. Vậy, anh có thể an bài cho em trở về sao? Dự thiên như bỗng chốc hoảng hốt, Nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú vị hoạch này, cô hơi đỏ mặt, cầm lấy lịch tẩy bàn của mình nhìn nhìn một chút. "Tháng 9, tháng 9 em trở về có được hay không? Nam Cung, mấy năm nay anh đã tạo điều kiện cho em đến trường, mắt em có thể phục hồi, em vẫn rất luôn cảm tạ anh, chỉ có điều tháng 9 này anh không cần lo lắng cho em nữa. Ở trong trường em cũng đã từng đi làm, hiện giờ có thể để dành được một chút ít, đủ để em quay về Trung Quốc an cư tìm việc làm. Hiện tại, em rất muốn gặp chị của em." Dự Thiên nhu dừng một chút, thoáng hỏa hoãn nước mắt đã dâng lên trong mắt. Năm năm nay, em không hề gặp chị. Thậm chí, em không biết khi đó chị làm thế nào mà có thể kiếm được một số tiền lớn cho em ra nước ngoài nữa. Còn anh nữa, em cũng không biết anh là như thế nào mà xuất hiện. Thời điểm mắt em có thể nhìn thấy, thì anh chính là người đầu tiên. Khi đó, anh đến Mỹ thăm em. Nói em có yêu cầu gì cũng có thể nói với anh. Cuộc sống đều không cần lo lắng gì. Nhưng anh không nói cho em biết rốt cuộc là chị em đã đi đâu. Mấy năm nay em vẫn tự nói với bản thân là chị không có sao Chỉ là anh cũng không biết phương thức liên lạc với chị ấy mà thôi Thế nhưng em cũng không thể tự lừa mình quá lâu Anh Nam Cung, em tin tưởng anh mới không hỏi đến cùng Nhưng em thật sự không nhịn được Người thân duy nhất trên thế giới này của em đã mất tích 5 năm rồi phải không? Anh nói cho em biết đi Trên màn hình, khuôn mặt thanh mỹ động lòng người, lòng lanh nước mắt Cô gái nhỏ đã không kiềm chế được sự kích động Các mặt năm công Kình Hiên tái nhược trên cánh tay phải có cảm giác đau đớn âm ỉ. Em rất muốn gặp cô ấy đúng không?" Giọng nói của anh khàn khàn, trong đôi mắt thâm thúy lấp lánh ánh sáng, nhớ tới cái ngày xảy ra tai nạn xe khi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết, mười ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt. Dụ Thiên Nhu ngẩn ra, theo bản năng liền gật đầu, suy nghĩ một chút nói, "Anh có thể để cho em gặp chị của em rồi hả?" Năm cung Kình Hiên không thể nói ra, năm năm nay Anh cũng không cốt ghi tâm cỡ nào Muốn nhìn thấy người phụ nữ kia Muốn nói rõ ràng với cô Hãy cho anh một cơ hội để anh trả lại tất cả những tội nghiệp Và tổn thương đã gây ra cho cô Tôi sẽ cho em gặp cô ấy Rất nhanh Năm công kình hiên nhàn nhạt bảo đảm Vầng trán tuấn giật nượn lộ ra chút thâm khổ Liếc nhìn sách vừa bên cạnh tay cô Em còn phải ôn tập đúng không Học bài trước đi Trong mắt sự thiên nhu vẫn còn sắt lại nước mắt Thấy anh muốn tắt video nhẹ giọng nói chờ một chút nam cung kình hiên ngước mắt đôi mắt thanh lãnh như đầm nước sâu nhìn về phía cô anh nam cung thật xin lỗi vừa rồi là do em kích động dự thiên nhu cắn cắn môi động tác giống chị cô như đúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net